làm sao mà không đắc ý cho được? Hắn hiện tại đứng ở sườn núi lạc nhật phong, xung quanh có rất nhiều hồng y thiết vệ của giả lang bang. gần 60 mươi thiết vệ này đều là do hắn tốn hao tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng trong số các binh sĩ. Chẳng những mỗi người võ công đều tinh thuần, mà còn trung tâm đối với hắn tuyệt đối không hài lòng. Nhóm người này đều được từ hắn chỉ bảo, bình thường cũng không sử dụng khi tranh đấu, nhưng lúc này hắn là đem toàn bộ theo bên người chính là để trấn áp nếu không thiết thương hội đoàn thủy môn mấy bang phái nhỏ kia làm sao có thể cúi đầu nghe lệnh dù sao các bang phái này cũng không muốn giả lang bang lớn mạnh nhất mà hy vọng hai thế lực lớn luôn luôn tranh đấu hoặc cân bằng nhau như vậy bọn họ mới có thể có đường mà sinh tồn nếu không phải cổ thiên long dùng thế sớm không kịp bưng tay đột nhiên đem gia đình của các đầu một bang phái này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 khi vẫn còn là mã tật, có một nhóm người bị quan phụ chiêu an, người anh họ này cũng ở trong đó. kết quả đã nhiều năm qua, người anh họ này cũng lên được chức phó tướng. ngày nay người anh họ là phó tướng này trùng hợp vận chuyển một số vật tư đi kính châu. vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói cổ thiên long là ban chủ của giả lang bang, tự nhiên muốn ghé thăm người em họ này một chút. hai người vừa nhìn thấy mặt, tự nhiên cảm khái ơn cần thăm hỏi.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 Đối phương ngày sau miệng cười, cũng rất thẳng thắng nói với cổ thiên long. Trong số vật tư hắn vận chuyển, cũng có khá nhiều liên châu nọ Cũng không phải là không thể cho hắn, chỉ là cần phải có một số ngân lượng để bịt miền mọi người. Hơn nữa cũng không thể cho nhiều được. Cổ thiên long nghe vậy, lập tức mừng rỡ, xuất ra hai vạn lượng bạc, đổi lấy ba trăm liên châu nọ từ người anh họ này, rồi giao cho kẻ tâm phúc, bảo quản cẩn thận để sử dụng.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 Dựa theo lực phòng thủ của các cứ điểm trước đó cửa hải cuối cùng này đáng lý ra Là phải khó công mới đúng Làm sao mà chỉ trong chốc lát Đã bị đám quân tạp nham này công phá Chẳng lẽ là có âm mưu gì đây Thần sắc của hắn trở nên âm trầm Phạm là người quen thuộc của đại bang đều biết Đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui Nếu như lúc này Bà chọc giận hắn Sợ rằng muốn không chết cũng khó Ờ nếu đã phá được Tại sao không đi lên? Một thanh âm khó nghe vang lên Trong giọng nói cũng không cơ ý Tôn kính cổ đại ban chủ chút nào Theo lý thuyết Cổ Thiên Long hẳn sẽ rất giận dữ Nhưng lúc này Cổ ban chủ lại quay người Rất cung kính hồi đáp Trường tiên sinh Ta thấy lần phá quan này có chút kỳ quái Sợ rằng có âm mưu gì đó ở bên trong Cho nên cẩn thận một chút Vẫn là tốt nhất Sợ cái gì Có ta ở bên cạnh ngươi Chỉ cần bằng những gì này, có thể làm bị thương người sao. Màu đi, màu đi, ta đã ở đây cả đêm rồi, buồn muốn chết được. Giải quyết bọn người tốt huyền môn kia sớm một chút, lão nhân già ta cũng sớm được nghỉ ngơi. Thanh âm này cũng không già nua, nhưng lại có giọng điệu rất kẻ cả. Nghe xong, khiến người ta cực kỳ chán ghét. chương 82 Kim Quang Thượng Nhân Người nói chuyện đang đứng bên cạnh cổ Thiên Long. Là một người cao ba thước, chưa tới một mét, tên Chu Nho. Chu Nho này mới hơn bốn mươi tuổi, trông tướng gầy ốm. Hắn mặc hồng bào theo chỉ vàng, ngón tay, trên cổ đều đeo đầy nhẫn và dây chuyền vàng. Bên hông còn đeo mấy cái chuông vàng, trong khi nói chuyện trong miệng kim quang lập lè. Xem ra trong đó cũng không ít răng vàng, từ bề ngoài cho thấy mười phần là khoe khoang. Giờ phút này vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn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 Cổ bàn chủ, người đem ba ngàn lượng hoàng kim, mời bổn thường nhân từ xa tới đây, không phải là chỉ để đi chơi một đêm chứ? Muốn ta ra tay đối phó với người thế nào? Bây giờ có thể nói rõ ra, không phải là nhờ ta đối phó với môn chủ thất huyền môn chứ? Đối thủ yếu như vậy, người có thể tự giải quyết, cần gì phải đem hậu lễ mời ta ra tay? Nếu chỉ một môn chủ thất huyền môn thì cũng không nhọc tiên sư ra tay.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 Hắn lập tức cho người đem đến một lượng vàng lớn, cũng có ý nhìn nọt, rốt cuộc đã đánh động được đối phương, hứa là sẽ ra tay, giúp đỡ hắn một lần. Bởi vậy, cổ thiên long đối với chu nho này, lúc này cũng giữ lệ vạn bối, đối với vẻ từ cao từ đài, tuyệt không dám có ý chán ghét. Hắn cũng rất rõ ràng, kim quang thượng nhân này cũng không phải một giả lang ban nho nhỏ của hắn có thể đối kháng được. Kim quang thường nhân sau khi nghe xong. Ha ha, cười một trận Đợi tiếng cười ngừng lại Hắn mới ngạo màng nói Mấy nghị thuật nhân mà thôi Cứ giao cho ta đi Cho dù bằng họ công lực cao tới đâu Võ nghệ tới mức nào Cũng không phải là đối thủ phi kiếm của ta Người cứ việc an tâm Đã có tiên sư người Thủ lao của tiên sư Ta cũng không dám thất lời Sau khi việc thành Ta tình nguyện đem hai ngàn lượng hoàng kim làm lễ vật Cổ thiên Long mừng rỡ Vội bàn tăng thù lao lên không ít, hắn cũng biết đối phương cũng không phải hạng người thiền lương gì, dường bàn nói chuyện là tốt nhất. Kim Quang Thượng Nhân nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn hài lòng gợt gợt đầu, hiển nhiên đối với cổ đại bang chủ rất là hài lòng. Đã có sự cam đoan của Kim Quang Thượng Nhân, cổ Thiên Long cũng không chần chờ, lập tức ra lệnh người của giả lang Bang, tất cả đều tiến lên đỉnh Lạc Nhật Phong. Chuẩn bị tấn công tổng đường thất huyền môn, thất huyền điện. Bởi vì có rất nhiều người xông lên núi, cho nên cổ Thiên Long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được tới đỉnh núi. Cổ bang chủ lần đầu tiên thấy được tổng điện của kẻ đối đầu, nhưng vẫn bị sự to lớn của thất huyền điện làm cho kinh hãi Hắn bây giờ cảm giác thấy tổng đàn của giả Lan Bang so với tổng đàn của người ta quả thật như một cái ổ chó thực sự là thảm không chịu được. Chỉ thấy trên đỉnh Lạc Nhật Phong có một khoảng đất rộng mấy mẫu, trên đó có mấy bà thạch điện được dựng lên từ những phiến đá xanh cực lớn, một lớn sáu nhỏ. Mặc dù đang đêm, bởi vì ánh đúc nhìn không rõ toàn cảnh, nhưng cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ này cũng làm cho người của Giả Lang Bang cùng với các môn phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra.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 Cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến cuối cùng của Tổng đường Thất Huyền Môn sẽ bắt đầu. Khoan đã! Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối vào tối đen truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Sau đó có tiếng bước chân, từ bên trong truyền ra, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một trung niên quần áo màu trắng xuất hiện ở lối vào. Trên đầu có cắm một thanh một trâm, toàn thân trên dưới chỉ có một thanh trường kiếm vỏ màu trắng sắc mặt tái nhợt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 người thật định đầu hàng. Cổ Thịnh Long cảm thấy có chút bất ngờ. Đầu hàng là đầu hàng, bất quá chúng ta, hai phương ai đầu hàng ai thì vẫn chưa biết. Vương Mộn chủ hai tròng mắt hiếc lại một chút, tay tùy tiện đặt lên trên chuôi kiếm trầm đỏi nói: Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Thịnh Long sắc mặt trầm xuống, hắn lại vung tay lên, đà dấu nhất thời thiết về phía sau hắn sông lên. Tạo thành nữ vòng tròn vây quanh Vương Tuyệt Sở, đồng thời lấy ra từ sau lưng, liên châu nỏ, trên đầy những tên lóe thanh quan, chỉ thẳng vào người này. Xem ra, chỉ cần cổ thiên long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết Vương Tuyệt Sở. Người cho là bản môn sau khi đem tổng đường lên Lạc Nhật Phong, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng có ngoại địch xâm lớn mà không có cách nào ngăn cản sao.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 hơn nữa am hiểu thổ mộc cơ quan thuật cũng được xưng làm một đời kỳ tài nói tới đây vương môn chủ dừng lại một chút trên mặt hiện ra vẻ mặt vài phần khâm phục tiếp theo hắn lại mở miệng tiếp tục nói lý môn chủ chọn lạc nhật phong làm tổng đường của bổn môn là có hai nguyên nhân một là ngọn núi này địa thế hiểm ác dễ thủ khó công là nơi phòng thủ cực tốt hai là bởi vì trong lòng núi lại có càn khôn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 trồn vùi tất cả những người có mặt tại đây vương môn chủ sau khi nói xong những lời này nên ngầm miệng không nói nữa chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như xem người chết mà nhìn đám người đang bay xung quanh hắn cổ thiên long sau khi nghe xong có chút ngây ngẩn cả người hắn tự nhiên không tin lời của đối phương nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp này của đối phương mà những người khác nghe được những lời này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 Bất quá trong lòng cổ thiên long hiểu rất rõ. Loại bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài, tạm thời mà thôi. Nếu như hắn không thể nhanh chóng chứng thực lời của đối phương là nói dối, như vậy bất luận là người của bang hắn hay là của các bang phái khác cũng sẽ không an tâm mà ở lại đây. Sợ rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, tất cả cũng sẽ bỏ chạy. Người không phải chỉ dự vào một lời nói của người mà khiến cho chúng ta tin lời người nói chứ.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 Khởi động cơ quan thứ hai. Vương tuyệt sở đột nhiên quay đầu lại về chủ điện, lớn tiếng ra lệnh. Sau đó, hắn quay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một gian thạch điện nhỏ, không hề để ý tới cổ thiên long. Cổ thiên long thấy đối phương coi rẻ mình như thế, không nhìn được sự giận dữ. Hắn cố nén sự tức giận trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chứng cớ của đối phương không thể làm mình hài lòng, hắn sẽ lập tức hạ lệnh. Đem vương môn chủ này bắn thành người nhím Bất quá Vương thực sở vừa nhìn chằm chầm vào tòa thạch điện Vừa có những cử động kỳ quái Cũng khiến cho đám người giả lang bàn chú ý Bọn họ không tự kiềm hãm được Đem ánh mắt đó tụ lại Muốn nhìn một chút rốt cuộc Sẽ có chuyện gì gì thường phát sinh Trong lúc đám người giả lan bang Đều thất thỏm bất an Ai cũng không chú ý tới phía bên ngoài vòng vây Có hai người mặc trang phục của đoạn thủy lưu. Đang cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm Hàng Lập Người nói môn chủ chúng ta Nói là thật hay là giả Chẳng lẽ Lạc Nhật Phong Thật sự thật sự chống rộng bên trong Ta trước kia đã tới mấy lần Tại sao cho tới bây giờ Vẫn chưa từng thấy có chỗ nào như vậy Chẳng lẽ là Vương môn chủ Đang nói dối, muốn trì hoãn thời gian Có thể Một thanh niên trong đó Đang hướng tới một thanh niên khác Đang trầm mặt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 Dễ dàng tròn nháy mắt Giết sạch địch nhân Làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu Còn muốn tiếp tục ra tay Cả kinh trọn mắt há hốc mồm Lúc này hắn mới biết được Thực lực chân chính của Hàng Lập Lệ Phi Vũ chợt sực tỉnh Tưởng rằng Hàng Lập Có thể có thân thủ kinh người như thế Tất cả đều là nhờ tu luyện Trác nhãn kiếm pháp Loại ý nghĩ này làm cho hắn cơ hồ Muốn phát cuồng tại chỗ Lập tức ý niệm trong đầu Muốn tự phế công lực chuyển sang tu luyện trác nhạn kim pháp. Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo. Bất luận là thời gian hay là tư chất, việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào. Vì vậy trên đường, Lệ Phi Vũ không ngừng nói những lời ghen tuông trong lòng với Hàng Lập. Cả tháng Hàng Lập số đỏ, lại học được một môn tuyệt học như vậy. Hàng Lập cũng không để ý tới người bạn tốt đang trở nên ghen tị, mà bắt đầu đối địch với địch nhân trên đường đi gặp,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 đại lên Lạc Nhật Phong. Sau khi biết được tin xấu này, mặt của Lệ Phi Vũ cũng chuyển sang. Hắn cũng biết hiện tại Lạc Nhật Phong nói là đầm rồng hang hổ cũng không sai chút nào. Trương Tu Nhi đi tới đó cũng giống như là một bước đi vào quỷ môn quan. Nhớ sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen, liền từ chỗ của Lý trưởng lão lại chạy về Lạc Nhật Phong. Trước khi đi, còn xảy ra một chút phong ba nho nhỏ kẻ thần tín của vương môn chủ kia, tên mộc kinh tởm, lại vào lúc hai người muốn rời đi, lại lấy ra lệnh bài, muốn uy hiếp hai người lưu lại, nếu không sẽ lấy môn quy xử lý. lệ phi vũ trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến an nguy của trương tụ nhi, còn quan tâm gì đến cái môn quy với chặn môn quy? một trưởng đánh cho tên mập này té sỉu trên mặt đất, sau đó lệnh cho cả dưới tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người, hắn cùng hàng lập bỏ đi. Vừa tới phụ cận Lạc Nhật Phong Hai người đã bị số lượng của địch nhân Mà hoảng sợ Biết xông vào chỗ này khẳng định là không được Sau khi hai người thương lượng Đã nghĩ ra một diệu kế Bọn họ đánh hôn mê Hai đệ tử của đoạn thủy môn Thay quần áo của chúng Sau đó thừa dịp trời tối Loạn người mà lén sen lẫn vào trong đám người trên núi Theo dòng người dễ dàng Đi tới Lạc Nhật Phong Cũng nghe được những lời của vương bôn chủ vừa nói Về phần khúc hồn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 Có người thậm chí không để ý tới lời cảnh báo của vương tuyệt sợ lập tức chạy đến lối xuống núi, muốn thoát khỏi ngọn núi mà bọn họ cho rằng sắp sập tới nơi. Bành đùng đùng, có tiếng sụp đổ đất lớn truyền tới, mặt đất cũng càng thêm kịch liệt, chấn động. Nghe tiếng nổ như vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn thoát đi khỏi nơi này, sợ cũng không còn kịp rồi. Mà cổ thiên long lúc này Vừa sợ vừa giận Hắn hiện tại mặc dù vẫn được thiết về Bao lấy xung quanh Bất quá trong lòng cũng mờ mịt Không biết như thế nào cho phải Hắn không khỏi đưa ánh mắt Chuyển sang chỗ dù của hắn là kim quan thường nhân Sau khi thấy sắc mặt kinh hoàng của đối phương Hắn cũng nở nụ cười khổ Thì ra Vì thường nhân này cũng khó bảo toàn thân mình Cổ thiên long lập tức Thu lại sự kín ngưỡng Đối với đối phương vài phần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 Không biết, chứng cỡ này có thể chứng minh được lời Tài Hà nói hay không? Bương tuyệt sở, lạnh lùng nói. Cổ Thiên Long sắc mặt có chút xám đi, hắn cũng không lập tức đáp lời, mà là nhìn quanh bốn phía một chút. Chỉ thấy đám người ở bên ngoài, người nào cũng là bộ dáng kinh hồn khiếp vía, không nói bằng chúng bình thường, cùng với người của các bang hội khác, ngay cả thiết về bên người, thân sắc cũng khó coi vô cùng. Xem tới đây, cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ.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 Đây là đờ máu của ngôn môn chủ, phải tiến hành tự đấu, ngươi và ta, hai người phải tham gia. Bương tuyệt sở tay án lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào cổ thiên long, lành giọng nói. Cổ thiên long cười hắc hắc, cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt chấp động tự định giá. Xem ra, hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chầm trễ, cũng phải tự thân suy nghĩ qua một lượt, rồi mới trả lời. Nhìn thấy người ở phù cần đều nghị luận về trận quyết đấu này. Hàng lập đối với việc này mờ mịt không biết Có chút nhẫn này không được Mở miệng hỏi Lệ Phi Vũ Cái gì là tự khế quyết đấu Hình như là việc đất đặc biệt Không thể nào Người ngay cả tự khế quyết đấu cũng không biết sao Thật làm cho người ta khó hiểu Đây chính là cách giải quyết Phần tranh của người giang hồ Là phương thức nổi danh tành máu nhất Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời này Trên mặt giống như thấy quỷ đặc sắc vàng phần Vẻ mặt ngạc nhiên đầy mặt Nói thừa, ngươi vẫn biết, ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm, không biết việc này có gì ngạc nhiên. Hàng Lập không tức giận, thấp giọng nói. Ờ, điều này cũng đúng, ta thiếu chút nữa, quên mất điểm này. Lệ Phi Vũ ngừng ngùng, gãi gãi đầu. Tự khai đấu, chính là hai bên có thâm cưu đại hận, trước khi quyết đấu phải lập sinh tự thư, tuyên bố sau khi tiến hành quyết đấu, hai bên chỉ có một bên có thể sống mà rời khỏi đây.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 Cũng đã rất ít khi nghe nói Các người sử dụng phương thức quyết đấu này Lệ Phi Vũ từ từ nói Hắn giảm giải rất rõ ràng từng chi tiết Sau khi nghe xong hàng lập khẽ cau mày Sau khi hiểu rõ tính chất của tự khê đấu Hắn đối với vương môn chủ Đột nhiên đưa ra cuộc tự đấu này Có chút không cho là đúng Hắn thấy loại quyết đấu này Rõ ràng là một loại kết quả lưỡng bại câu thương Hà tất phải dấn vào Chỉ bằng để địch nhân sớm rời khỏi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 Năm mươi người, hỗn chiến, vương môn chủ trên gương mặt lành như băng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng tự đấu bình thường, hai bên vì không muốn nguyên khí của mình đại thương, bình thường chỉ cử ra hai ba chục người là cùng. Phương thức hỗn chiến càng ít khi sử dụng, phương thức một chòi một đơn giản được sử dụng nhiều nhất. Bất quá nếu là hắn đưa ra tự đấu trước, tự nhiên không thể đổi ý. Hơn nữa hắn đối với ba vị sư thúc của mình, mười phần tin tưởng. Tin tưởng cho dù là hỗn chiến, cũng tuyệt đối là giành phần thắng. Hơn nữa, chỉ cần có thể giúp chết cổ Thiên Long, cái giá phải trả có nhiều hơn cũng là đáng giá. Chỉ cần vì ban chủ tâm kế hơn người này chết đi, vụ hạ của hắn sẽ lập tức phân 3 xẻ 7, sẽ bị tranh đoạt vị trí ban chủ mà nội bộ lục đục, không bận tâm đến thất huyền môn, thực lực đại giảm, có thể có thời gian phục hồi. Nghĩ tới đây, vương môn chủ gật đầu, đồng ý yêu cầu của đối phương.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 không phải đệ tử bình thường của thất huyền môn nhìn khu vực quyết đấu ở giữa sân là phi vũ tâm thần có chút mất bình tĩnh hướng tới hàng lập chẳng lẽ chúng ta cứ trốn ở chỗ này chuyện gì cũng không làm chỉ xem bọn họ quyết đấu sao như vậy từ hột không ổn có cái gì không ổn tiểu tình nhân của ngươi hiện tại không có gì nguy hiểm rất an toàn chờ hai bên quyết đấu xong chúng ta thời dịp hỗn loạn lúc giả lằng bang rút lui đem trương quỳn nương lén rời đi Sau đó hai người khác ngươi cao chạy xa bay Tìm một chỗ nào đó mà bọn họ tìm không được mà trốn Còn hơn là ở đây làm người thế tội Để người mang lấy tai tiếng cùng sự bất công Hàng lập thẳng nhiên nói xem ra Hàng đối với thất huyền môn đã có thành kiến rất sâu đậm Cái này không phải là bỏ trốn sao Không được, tụ nhi sẽ không đáp ứng Lệ Phi Vũ lắc đầu ly lìa Vậy ngươi đánh cho nàng hôn mê đi Rồi đem nàng rời đi Sau đó đem gao nấu thành cơm là được rồi." Hàn Lập bình thẳng hồi đáp. Ngươi lại phi vũ bị Hàn Lập nói như thế, tức giận trừng mắt hết chỗ nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vương Môn Chủ từ một gã đệ tử, trịch trọng nhận lấy hai tấm văn thư màu đỏ, đúng là xin tự khế, hắn giữ lại một phần, phần còn lại bảo người đem đưa tới cho Cổ Thiên Long ở đối diện. Cổ Thiên Long nhận lấy vật này, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên.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 Một người nho sam phiêu diêu, da vẻ người đọc sách, trang phục thư sinh, một người bốc dáng khôi ngô, cao lớn, ngực phanh ra, trên mặt tu tụ những đâu, có vẻ hùng hạng vô cùng. Người cuối cùng mặc áo xám, lưng đem trường kiếm, mặt lành lùng. Mấy người này vừa nhìn đã thấy mạnh, hình như đều khoảng trung niên 3 40 tuổi, nhưng nhìn kỹ trên khuôn mặt của họ sẽ phát hiện, tại mi tâm của bọn họ có một loại cảm giác tang thương.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 Có hạ được không? Ha, chỉ là mấy tên phàm phu tục tử mà thôi. Phi kiếm của ta vừa ra, cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ xong hết. Có cái gì đáng lo lắng đâu, có phải không tin ta? Kiên quan thường nhân trừng mắt, bớt mạng, khẩu khí cũng có chút bực dọc. Không dám, không dám, tài hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Tiền sư, ngàn bạn lần đừng để trong lòng. Cổ thiên long vội vàng cười theo, sợ đắc tội với chỗ dừa lớn nhất lúc này. Ha. Chú nhỏ nghe xong những lời này mới hết tức giận. Cổ thiền long thấy vậy mới yên tâm, vị đại tiên này thật sự là khó hầu hạ. Hắn thần cười khổ một mình, vội vàng sai người lớn tiếng quát. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu ký sinh tự thư. Theo thanh âm này, những người tham gia tự đấu của giả làng bang bắt đầu nghiêm nghị ký tên vào sinh tự thư, biểu thị đấu trí của mình. Cùng lúc đó, vương tuyệt sở cũng không tam lòng yếu thế, thanh âm lạnh lùng nói. Ký sinh tự thư Nhất thời từ trong đám người của Thất Huyền Môn Địa ra mười mấy tử sĩ Cũng chuẩn bị ký tên vào tử khế Những người này bước ra hằng Lập tự nhiên nhìn qua một lượt Muốn tìm thử xem trong đám người này Có người nào quen hay không Hắn cũng nhìn thấy ba vị sư thúc Của vương môn chủ Nhưng hắn cũng không để ý Vội vã nhìn lướt qua Đem ánh mắt dừng lại Ở một vị lão giả mặc áo xanh Vừa nhìn rõ mặt của vị lão giả này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 Hắn nhìn về phía xa xa, giống như cái gì cũng không nghe thấy, thần sắc cực kỳ ngây ngốc. Ờ, chuyện gì xảy ra? Hàng Lập có chút kinh ngạc. Cho dù lý trưởng lão muốn ký sinh tự thư, cũng không cần phải như vậy chứ. Hắn kỳ quái hỏi. Lệ Phi Vũ nghe nói như thế, rốt cuộc thu ánh mắt trở về. Hắn ngơ ngát nhìn Hàng Lập, nói một câu làm cho Hàng Lập trong lòng có chút thất thần. Tụ nhi, tụ nhi! Nàng cũng ở đây này, nàng cũng tham gia tự khai đấu. Sau khi nói xong, gương mặt của Lệ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chương 87, Lực hiển thân thủ, ở chỗ nào? hàng Lập quay người ra phía sau, vội vàng hỏi. Ở bên kia. Theo ánh mắt của Lệ Phi Vũ, hàng Lập rốt cuộc ở tại một góc trong đám người, đã nhìn thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tử Nhi. Lúc này nàng đang cùng hai người nữ khác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 Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy, cười khổ nói ra một tin tức, làm cho Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên. Hàng Lập trầm mặt không nói. Hiện nhiên, cao thủ còn sót lại của thất huyền môn tại đây cũng không nhiều. Hơn nữa, vương môn chủ của bọn họ cũng không có ý thường hòa tiết ngọc. Chỉ có thể ở tại tự đấu thủ thắng, mà ngay cả nữ nhi như Trương Tùy Nhi cũng phải tham gia. Xem ra là muốn chơi một ván. Huỳnh Đệ, đừng nói thừa nữa. Ta cũng muốn cùng tù nhi ở một chỗ Người tự mình bảo trọng đi Lệ Phi Vũ vỗ vỗ vai hàng lập Khe khẽ nói Tiếp theo Xoay người đi tới đám đông Hắn còn chưa đi được mấy bước Thì ngay sau lưng Truyền đến một tiếng than nhẹ Sau đó có tiếng gió thổi nhẹ tới Có một bóng người đi tới Đúng là hàng lập Có cái đại sự gì Chẳng phải chỉ là tự khẽ đấu thôi sao Chỉ với một chút này Vẫn không làm khó được ta chúng ta coi như là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho." Hàn Lập cười nói. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, không nói hai lời, dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái, thấp giọng nói: "Hảo hỷ đệ, đa tạ." Hàn Lập mỉm cười không nói, chính như là lời hắn nói, hắn sợ vị theo tới đây, bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn cho mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm về phương diện còn lại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 Nói vậy bổ môn lại có thêm phần thắng Bất quá hàng đại phu Cũng không nên tham gia Dù sao y thuật của hắn đối với bộ môn Vẫn có chỗ hữu dụng Bạn nhất trong tự đấu Xảy ra việc ngoài ý muốn Thì sẽ hỏng mất Nghe những lời này Hàng Lập cười cười Hắn không đợi Lệ Phi Vũ giải thích Đem thân thể lay động nhán lên một cái Còn người mà vương môn chủ không coi vào đâu Đột nhiên biến mất Vương môn chủ lấy làm kinh hãi, vừa định nhìn chung quanh tim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 ba vẫn không có chút cảm giác thần thủ thật đáng sợ người này rốt cuộc là ai ẩn nấp tại buồn muộn rốt cuộc là có đồ gì liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của vương tuyệt sợ hắn say người nhìn một chút hàng lộc vẫn là bộ dáng vô hại như thế không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn thần sắc thay biến trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi Hiện nhiên là vì thân thụ của vị hàng đại phu này làm cho bọn họ cũng rất kiên kỵ những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu trong lòng Vương môn chủ sau khi chuyển mấy lần cuối cùng cũng hạ quyết tâm hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng sau đó thân thiết nói hàng đại phu đều đối với bổn môn có lòng trung thành tại hạ thân là môn chủ làm sao có thể cười tuyệt chứ hắn tiếp theo lấy một ngón tay Đã dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia tự đấu thối lui ra, để cho Hàng Lộc và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi sinh tự thư, rồi dùng chữ đen viết tên và tự khế, để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tự đấu. Huyền não bên phía tất huyền môn, tự nhiên Cổ Thiên Long nhìn thấy rõ ràng. Hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ý để vào trong lòng.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 Có chút kỳ quái nhìn chua nho ở đối diện. Người của giả lang bang bên kia đều trốn ở phía sau, chỉ để cho cái gà ăn mặc thô tục này đánh trận đầu. Cái này cũng quá sức khó hiểu, chẳng lẽ chua nho này có kỳ công gì đây? Hàng Lập tập trung nhìn, trong lòng nghĩ như vậy. Bương môn chủ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như Hàng Lập. Hắn cũng không để mọi người cùng lên, mà là để cho một vị hộ pháp cầm đao đi ra ngoài ngành chiến với người này. Trước tiên phải thăm dò người này Để tránh những tổn thất ngoài ý muốn tuy nói phương thức quyết đấu là hỗn chiến Nhưng nếu như hai bên đều chỉ phái ra một người giao chiến Thì để hai người đối với nhau cũng không sao Vương môn chủ nghĩ và cũng làm như vậy Kim quang thượng nhân nhìn thấy phía đám người đối diện Chỉ có một người đi về phía mình Trong lòng hiểu rõ ý của đối phương Hẳn hắt hắt phát ra một tràng cười quá nhị Thành âm chói tai Làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu. Tên hồ pháp được phái đi là một gã lực lượng cỡ 30 tuổi, vẻ mặt hung hãn, tay cầm đao ngược phanh ra. Bực nhìn đã biết là đau khách am hiểu cần chiến. Hắn sau khi nghe tiếng cười quái dị, ánh mắt vẫn trầm ổn không làm. Hiện nhiên kinh nghiệm ứng chiến cũng rất phong phú. Mắt thấy đau khách kia tới gần mình, kiêu quang thường nhân ngưng cười quái dị. Hắn không hoảng hốt, không vội vàng từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, lá bùa này kim quang lập lè, mặt trên đầy những hòa phù màu vàng, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ. chu nho không để ý tới, đền đau khách kia, bàn tay nắm lấy lá bùa, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. tên hộ pháp của thất huyền môn, mặc dù không biết đối phương lại phát cái gì thần kinh, nhưng hắn có kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, cũng biết được vô luận là chu nho này đang làm gì, tốt nhất đừng cho đối phương hoàn thành nếu không đối với bản thân khẳng định là bất lợi vì vậy hắn không hề nghỉ ngợi vọt thân thể về phía trước tiến lên mấy bước đến trước mặt kim Quang thường nhân hắn vuông cường đào trong tay hàn quang chợt lóe một đào ngay đầu đào thế dụng mạnh trầm trọng nhìn qua cũng thấy khí lực rất mạnh mắt thấy đào vừa tới đầu của kim Quang thường nhân chú ngữ cũng đã hoàn thành cường đào vừa chạm đến thân thể của hắn đột nhiên đập mạnh lá bùa vào thân thể nhất thời ánh sáng vàng chói mắt từ trong tay hắn được nhiên phát ra ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt đau khách nọ hai mắt cơ hồ không thấy gì nhưng trong lòng vẫn không bối rối cương đau nọ vẫn hung hăng chém xuống cản một tiếng kia loại va chạm vang vọng cả toàn trường đào khách nọ chỉ cảm thấy hậu khẩu đau đớn bình khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay hắn lấy làm kinh ngạc mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ nhưng cũng biết tình hình không ổn, hắn để mũi chân xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trường mới dừng bước lại. Hoàng Đào tập trung chờ đợi. Lúc này hắn đột nhiên nghe thấy được trong ngoài có rất nhiều người phát ra tiếng hồ hán kinh ngạc, lẫn sợ hãi. Sau khi nghe thể loại thanh âm như vậy, Đào khách trong lòng càng nóng nảy. Hắn nóng lòng muốn biết đối phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại quỷ dị như vậy? mày là hai mắt của hắn rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường. Hắn vơi vàng nhìn lại, chỉ thấy cách hắn vài trường xa, chu nho kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Nhưng cả người trên dưới lại phát ra một quần ánh sáng vàng. Quần ánh sáng vàng này giống như khôi giáp, đang bọc chu nho vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt. Xem ra một đao bùa rồi chỉ là bổ vào liệu kim cháo kia, cũng không thật sự chém tới chu nho. Kim cháo này cũng không biết là vật gì.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 pháp thuật lợi hại ra sao, không biết mình có ứng phó được không. Chương 89: Mâu dự thuận. hàng Lộc quay đầu liếc mắt nhìn Vương Môn Chủ, chỉ thấy Vương tuyệt Sở thần sắc âm trầm, đang cùng ba người giữ mỹ tâm có loại thần sắc tan thương kia, thương lượng gì đó, tự hồ đối với Kim Quang trên người chua Nho cũng cảm thấy khó giải quyết. Kim Quang thường nhân cười quá dị, trong khi đang cười, hắn cười cười vừa ngẩng cao đầu. Lườm mũi hướng tầng trời, sau đó hống hách mà kêu lên. Bổn thượng nhân đứng bất động tại đây, cho các ngươi tùy tiện công kích, nếu có người có thể kim cương bất hoại công của bổn tiên sư, vậy như bổn thượng nhân sẽ tha cho các ngươi một màn. Nói xong, lại kiêu ngạo cười rồi lên. Những lời này của Kim Quang thượng nhân đem các đệ tử của Thất Huyền môn đang to ý sợ hãi, vận hào quang màu vàng kia chọc cho nổi giận, lập tức có mấy người võ công cao cường muốn xông khỏi đám người phóng về phía chu nho nhưng bị vương muôn chủ ngăn lại vương tuyệt sợ buông tay lên đã dấu người hộ pháp còn đang đứng ở đó trở về tiếp theo thốt giọng nói với mấy câu với ba hắn tự khôi ngô bên cạnh mấy hắn tự kia gật đầu lập tức ngang nhiên từng bước từng bước đi đến trước mặt chùa nho chùa nho nhìn hắn tự có đồ mép trước mặt trong mắt hiện lên vẻ ác độc và biết rằng hắn bởi vì trời sinh bắt người không trọn vẹn, từ nhỏ đã bị người tai nhào bán, đối với những người có thân hình cao lớn uy mạnh, đặc biệt căm hận, tên hắn tự trước mắt cũng nằm trong phạm vi những người mà hắn hận. Hắn đang ngẫm nghĩ dùng loại thủ đoạn tàn bào nào để hành hạ đối phương. Người hắn tự hung hẳn này là một trong ba vị sư thúc của vương tuyệt sở. Đừng xem dáng vẻ đầy đô riêng của hắn mà cho hắn là một kẻ thô lỗ. Thật ra, hắn thực tế tuổi đã hơn sáu mươi. Trước đây, đội danh là mảnh tướng của thất huyền môn, từng giết địch vô số, đối với mặt kim tráo kỳ quái này, tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ thấy người này cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn thoáng qua kim quan thường nhân. Hắn nhếch mép cười, đột nhiên đưa ngón tay, khẽ gõ nhẹ lên trên kim tráo một chút, phát đa những âm thanh cản cản. Hành động phù phím này của tự hắn, làm cho kim quan thường nhân nổi giận. Hắn âm trầm nói Tên kia có phải muốn bổn tiên sư Sớm cho người đi đầu thai hay không Hắn tự nghe những lời này Thần sắc không đồng, Ngược lại cất bước đến bên cạnh chu nho Rồi lại vòng đi ra sau lưng của chu nho Cứ như vậy Hắn tự này lấy kim quang thường nhân Làm trung tâm Cứ thế mà đi vòng vòng Hơn nữa bước chân càng lúc càng lớn Tốc độ càng lúc càng nhanh Trong chớp mắt thân hình hắn mơ hồ Không cách nào thấy rõ thân ảnh Kim quang thượng nhân, bị đối phương không ngừng đảo quanh, làm cho choáng ván đầu óc, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn không suy nghĩ mà đưa tay vào áo, tự hồ muốn lấy ra vật gì. Hắn tử đầu rìa đang đi vòng quanh, tự nhiên thấy được cử động của đối phương. Hắn đột nhiên há mồm, gầm thật to lên, thành âm tự như long ngâm, lại như hổ gầm, hùng hầu mà lâu dài, chấn động cả hai tay của những người đứng trên lạc nhật phong, ngay cả cành lá của các cây xung quanh cũng rung lên nhẹ nhẹ. Kim Quang thượng nhân nghe thấy tiếng lòng bị chấn động, làm cho tay chân vô lực, bàn tay đưa vào trong lòng nhất thời rút trở lại. Đột nhiên, trên người hắn tử truyền đến những tiếng nổ lách cách, thanh âm thanh thúy này vang lên cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng như cơn phong bạo vũ liên tiếp vang lớn lên, thậm chí ác cả tiếng gầm thét. Hắn tử là một lần nữa chuyển tới trước mặt Chu Nho, thân hình ngừng lại, tiếng hú, tiếng nổ vang đồng thời cũng dừng lại. Lúc này, bà người từ trong mơ màng tỉnh táo lại mới phát hiện ra, thân hình hắn tự kia không biết từ khi nào tăng vọt lên so với ban đầu. Cơ bắp trên cơ thể đỡ ra cùng cực, thật nhìn giống như là một tòa thiết giáp. Bây giờ hắn so với Chu Nho giống như là một người khổng lồ. Kim Quang Thượng Nhân sau khi thở dốc, rốt cuộc cũng lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ dài dài. Hộp gỗ này toàn thân năm đen, bên trên dán một lá bùa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 té ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện hắn tự nọ đã dùng cả tay lẫn chân dồn dập tiến công như cuồng phong trên kim tráo. Màn hào quang trên người hắn hoàn toàn bị co ép, dưới quyền đóng cước đá của đối phương không ngừng bị lõm vào phình ra, phát sinh ra đủ loại biến hình. Tầng kim quang dưới sự tấn công cuồng bạo của đối phương từ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan.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 Là vì võ công của vị sư thúc Của vương tuyệt sở Mà khiếp sợ. Hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra Qua uy lực kim cháo của kim quan thường nhân Có thật được xưng là đao thương bất nhập Nước lửa bất tẩm Phòng hộ cứng rắn giống như kim cương hay không Nhưng bây giờ Màn hào quan này với quyền đấm cướp đá Của người ta đang rương chuyển Tùy ý mà biến hình Cái này thật không thể hiểu được Thần thủ của hắn tử này thật cao thâm khó lường Nghĩ tới phía đối diện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 đều làm cho kim quang này rung chuyển, làm cho cả kim cháo chấn động. Từ hồ phá tung tầng phòng hồ của đối phương, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có ai biết được, mỗi khi tay chân hắn đụng chạm vào kim quang, đều phải chịu một phản lực rất lớn, đường theo lực đạo của hắn mà gia tăng. Loại phản ngược này càng lúc càng lợi hại. Hai tay, hai chân của hắn đau đớn phi thường nghiêm trọng. Phỏng chừng khi tấn công, sẽ lập tức sưng vù lên. Hơn nữa tầng kim quang này, Cũng mười phần dẻo dai Bị hắn đánh chầm méo mó đi Sau khi hắn thu tay về Lập tức khôi phục lại nguyên hình Giống như chưa bao giờ bị đả kích Cứ tiếp tục đánh không ngừng như vậy Bất quá Cũng chỉ chôn chân ở đó mà thôi Không cách nào xâm nhập vào Dù chỉ là một chút Cứ như vậy Hắn tự khôi ngô đấm đá một hồi lâu kim cháo vẫn là cái hình dáng rung rậy không ngừng Cứ như sắp bị phá vỡ tới nơi Nhưng lúc này ý nghĩ của mọi người đã quay ngoắt 180 độ, bọn họ đều sáng tỏ, hắn tuổi này không thể không phá được vòng bảo hộ, với sức lực của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể làm rung chuyển méo mó vòng bảo hộ của đối phương mà thôi, cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy được nó. Bởi vậy, chẳng những Cổ Thiên Long bỏ đi ý định phá người tiến lên, mà ngay cả Chu Nho cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Bất quá, bởi vì lúc trước mắc sai lầm ngớ ngẩn, kim quan thượng nhân thân sắc vẫn còn xấu hổ ánh mắt nhìn về phía hắn tử trở nên càng thêm ác độc bởi vì liên tiếp bị đối phương công kích thân hình không cách nào đứng vững hắn trong khoảng thời gian này cũng làm phép không thành vì vậy lúc này hắn định chỉ thi triển pháp quyết mà dùng hai ánh mắt nhìn trầm trầm vào đối phương trong miệng sử dụng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được thấp giọng quyền rủa mà hắn tử đối với tất cả điều này đều như không nghe thấy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 Nắc thấy sẽ chạy vào trong đám người, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng khởi thật lớn. Tiếp theo, hắn thấy đám người bưng tuyệt sợ ở đối diện sắc mặt đột nhiên đại biến, bọn họ cơ động đồng thời hô to một tiếng, cẩn thận. Hắn tử trong lòng cả kinh, hắn vội vàng đem thân thể né sang bên trái, đồng thời nghi người nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng mờ mờ, nhanh như điện từ chỗ hắn vừa đứng đang phóng qua đây. Hắn tử trong lòng run mình, Nhưng lập tức yên lòng Nếu tránh thoát mùi ám khí này Bản thân có thể cùng hai vị đồng môn sư huynh Tập trung lại một chỗ Cũng sẽ không có gì đáng lo Hắn còn chưa nghĩ xong Đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đau nhất Hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại Còn chưa đợi hắn thấy rõ Lại có những tiếng hồ hoáng truyền tới Trong đó có cả thanh âm của hai vị sư huynh Cũng tràn ngập sự lo âu Hắn tự có chút ngỡ ngơ Có chút kinh ngạc Lúc này trước mắt nổ đom đóm một đạo ánh sáng lờ mờ trổ ra trước ngực hắn, xem lại thì hình như là mùi ám khí vừa mới tránh thoát kia. Hắn tự vừa sợ vừa giận, muốn há mồm nói gì đó, nhưng thân thể lại phịch một cái ngã xuống trên mặt đất. Lúc này hắn tự mới phát hiện tay phải của hắn không biết từ khi nào đã bị chặt cục máu tươi đang chảy ròng ròng. Là chuyện gì xảy ra? Hắn tự này vẫn mang một bụng đầy sự nghi vấn và không cam lòng.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 Đột nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại Hướng về hắn tử mà phóng tới Kết quả là hắn đang đúc không để ý Mà phòng bị Dễ dàng kết liệu tính mạng Tất cả mọi người Đều nhìn thấy một màn như vậy Đều kinh sợ trợn mắt há hốc mồm Không hẹn mà cùng đem tầm mắt Tụ tập vào đảo ánh sáng Đang quay trở lại trên đầu chu nho Không ngừng xoay vòng vòng Phi kiếm Các chữ này không tự chủ